Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3650 điện tiểu kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Lâm Hiên nghe xong. Lấy tay phủ chán. Trên mặt lộ ra một tia trầm. Ngâm. Lần này ra ngoài. Chính mình nguyên bổn chính là vì tìm kiếm Tu La. Thất bảo manh mối. Nhưng mà hơn 10 năm. Nhưng lại không thu hoạch. Tuy rằng Lâm Hiên cũng không sốt ruột. Nhưng tiếp tục như vậy. Mò kim. Đáy biển bình thường tìm kiếm Hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt Chủ ý Hội bàn đảo không thể nghi ngờ Là một đại kỳ ngộ Tam giới cường giả tề tụ Các loại kỳ chân dị bảo là nhiều vô số kể Đấy ở chỗ này Chính mình không chỉ có khả năng Được biết tu la thất Bảo tung tích để nhị nguyên anh công pháp Khuyết điểm cũng có khả Năng đền bù Chuyện tốt như vậy cùng bánh từ trên trời rớt xuống Trinh lệch giường Như, Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng cử tuyệt, khóe miệng của. Hắn bên cạnh lộ ra vẻ mỉm cười chi sắc nhận được quý phái hảo ý đến. Lúc đó, Lâm mố nhất định sẽ đúng giờ phó ước địa phương. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay áo phất một cái, một thanh phi đao hình. dạng pháp bảo bay vút mà ra, mặt ngoài linh quang phun ra nuốt vào. Từng đảo diễm lệ vòng ánh sáng bảo vệ hiện hiện mà ra, vừa nhìn liền không phải là phàm vật đạo hữu ở xa tới vất vả chuôi này phi đao coi như lâm mỗ tặng cho Ngươi tạ lễ rồi đa tạ tiền bối cái kia thon gầy hán tử trên mặt lộ ra vui mừng quá đối chi sắc lâm hiên thân ra là bực nào không phải chuyện đùa tùy ý xuất ra một kiện bảo vật tại đồng huyền kỳ tu sĩ trong mắt vậy cũng có thể xưng là hiếm thấy kỳ chân không sai Hơn nữa Lâm Hiên đã đem bảo vật này mặt ngoài thần thức ấm ký xóa đi. Hắn sau khi trở về chỉ cần thêm chút luyện hóa lập tức là có thể xử. dụng đã có món bảo vật này thực lực tại vốn có trên cơ sở lập tức. Có thể bảo tăng non nửa nhiều. Đối phương ra tay như thế xa xỉ, ngươi lại để cho thon gầy hán tử tại. Sao có thể không trong nội tâm kinh hỉ đâu. Cảm kích ngoài trên mặt hắn biểu lộ càng là cung kính vô cùng vội. vươn tay vỗ, từ hông lúc giữa lấy ra một khối ngọc bài. Đây là mời các vị cường giả tham gia hội bàn đảo thiệp mời bản thân. Cũng một kiện bất phàm bảo vật, mặt ngoài có gáo hạt lớn nhỏ kim triện, văn liên tục hiển hiện mà ra. Lâm Hiên có chút đem thần thức chìm vào cùng hội bàn đảo có quan hệ. Giới thiệu liền đập vào mặt. trăm năm sau tổ chức Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn rõ ràng còn phải đợi. Lâu như vậy sao? Tiền bối không cần kinh nghi. Họ dư tu sĩ thanh âm cung kính truyền vào trong lỗ tai hội bàn đào. Phóng nhãn tam giới cũng là khó gặp hoạt động lớn cho nên chuẩn bị. Tự nhiên muốn đầy đủ một ít, gắn đạp tới không xuất ra sai mà tam. Giới trong đỉnh cấp cường giả, phần lớn là thần long thấy đầu không. Thấy đuôi nhân vật. Nếu muốn cùng bọn họ liên lạc, mặc dù bổn minh, cũng muốn tiêu phí không nhỏ công phu cho nên đều là sớm trăm năm. liền bắt đầu phân phát thiệp mời. Thì ra là thế. Lâm Hiên nhẹ gật đầu đã tiếp nhận đối phương giải thích trên mặt. Thật cũng không có lộ ra cái gì vẻ mong mỏi. Trăm năm thời gian đối với bình thường phàm nhân mà nói cố nhiên là dài rằng dặn vô cùng nhưng đối với hắn cảnh giới này tu tiên giả tức thì bất quá trong nháy mắt vung lên lúc giữa mà thôi lâm hiên đương nhiên sẽ không để ý vẫy vẫy tay tỏ vẻ chính mình đắt. đây đủ khó hiểu sự tình ngọn nguồn trải qua nếu như thế vãn bối cái này cáo tử cung trúc tiền bối tại hội bàn đào bên trên rất có thu hoạch thực lực càng hơn trước kia thon gầy hán tử cung kính rồi thi lễ một cái Hóa thành một đảo cầu Vòng hướng nơi xa bay đi Nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất Lâm Hiên lấy tay phủ trán trên Mặt lộ ra một tia trầm ngâm Cái này hội bàn đảo đối với chính mình nhất định là một đại cơ duyên Không sai đương nhiên Muốn nói nguy hiểm vậy cũng nhất định là có Dù sao mình từ khi bước lên con đường tu tiên các loại kỳ ngộ nhiều Vô số kể tu hành vô cùng nhanh chóng Nhưng tương ấm đấy cũng đắc Tội rồi không ít đỉnh cấp cường giả Nói thí dụ như bảo xà băng phách Không không phải là muốn trừ chính Mình cho thống khoái đấy Cái này hội bàn đào Hai người với tư cách chân ma thủy tổ Có thể hay Không đắc ở bị mời đến hàng ngũ đâu Còn có cái kia vạn giao vương Tuy rằng lâm hiên chưa từng chân chân Chính chính bái kiến Nhưng chuỗi ma cốc nhất dịch, Lâm Hiên lại mơ hồ cảm thấy hắn cùng với. Ma Giao Vương có ngàn vạn lần liên lụy đáng tiếc chút nào chứng cứ. Cũng không. Nhưng mà Lâm Hiên tổng cảm thấy suy đoán của mình sẽ không hoàn toàn. Không đáng tin cậy mà. Làm như ba đại yêu vương một trong, hội bàn đảo không có không mời đảo. Lý của hắn. Đến lúc đó, hắn có thể hay không đối với chính mình bất lợi. Các loại ý niệm trong đầu liên tiếp xuất hiện trong đầu. Lâm Hiên muốn nói một điểm không lo lắng là gạt người địa phương. Nhưng bất kể như thế nào, hội bàn đào hắn không đi không được. Vạn giao vương cũng tốt, chân ma thủy tổ cũng thế. Lâm Hiên cũng sẽ không lùi bước. Bất kể như thế nào, chính mình hôm nay đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên. Giả coi như là chống lại tam giới trong cấp cao nhất cường giả đánh. Không lại, một lòng nghe ngóng rồi chuồn vẫn có vài phần nắm chắc đấy. Cầu phú quý trong nguy hiểm. huống chi trở lên vẹn vẹn là suy đoán của mình. Hội bàn đảo dù sao cũng là tại linh giới tổ chức đấy, bảo xà băng. Phách có khả năng không đến, coi như là đã đến, làm việc cũng không có. Khả năng chút nào cố kỳ cũng không. Dù sao hội bàn đảo bên trên làm cho tụ tập đấy đều là tam giới cấp. Cao nhất cường giả đối mặt chân ma thủy tổ cũng không có khả năng. Khúm núm hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho cả hai một ít áp lực đấy. Về phần vạn giao vương, Lâm Hiên trong nội tâm mặc dù có hoài nghi. Nhưng cuối cùng cũng còn chẳng qua là suy đoán mà thôi. Dù sao vạn giao công chúa bị tần nhiên diệt trừ đây là Lâm Hiên tận. Mắt nhìn thấy đấy theo lý thuyết, hắn không có khả năng cùng vực. Ngoại thiên ma có cái gì liên lụy. Có lẽ là chính mình suy đoán có sai. Nhưng bất kể như thế nào, mọi thứ cẩn thận một ít dù sao sẽ không có. Sai lầm lớn. Được rồi, hà tất muốn nhiều như vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất. chặn tóm lại hội bàn đào, mình là nhất định sẽ đi đấy. Lâm Hiên đã yên lặng quyết định. Mà khoảng cách hội bàn đào khai mạc còn có trăm năm nhiều. Chính mình vô sự có thể làm, cứ tiếp tục du lịch tốt rồi. Nhìn có hay, không cơ duyên, phát hiện ra một ít có thể cung cấp phòng thân bảo, vật. Như vậy, mặc dù hội bàn đảo bên trên xuất hiện biến cố gì, chính mình. Thoát thân nắm chắc cũng muốn so với bình thường lớn hơn một chút. Đấy, trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên đắt làm ra quyết định. Rồi, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng phía trước bay. Đi, rất nhanh, liền biến mất ở phía xa chân trời trong. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây nhìn vạn rằm bên ngoài, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Trên bầu trời linh quang lập lòe, các loại pháp bảo chia sẻ. Phóng nhãn nhìn lại, phạm vi trăm dặm sớm được san thành rồi một mảnh. Đất bằng thiên địa nguyên khí, càng là hỗn loạn vô cùng. Đáng sợ linh áp làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, loại này quy. Mô chiến đấu, không phải chuyện đùa. Đồ kiếp kỳ. Là hai gã độ kiếp kỳ lão quái vật, ở chỗ này đấu pháp. Hơn nữa trận kia mặt không phải chuyện đùa, hiển nhiên không chỉ là vì phân một cái thắng bại mạnh yếu, mà là không chết không thôi kết quả. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai trận này rằng co ba ngày ba. Đêm đấu pháp rút cuộc đã có một cái kết quả. Huyết hoa vẩy ra mà ra, một gã đấu pháp lão quái vật bị lấy xuống đầu. Lâu, Nguyên Anh muốn chạy trốn, đáng tiếc lại đã chậm một bước, bị nhất đảo ánh sáng sỏ xuyên qua mất, cuối cùng rơi xuống cái hồn phi. Phách tán kết quả. Sau đó thâm sâu ma khí tản ra, cũng lộ ra một dung mạo thiếu niên Anh, Tuấn, Điện Tiểu Kiếm. Không sai, chính là gia hỏa này. Hắn cũng tới đến vũ đồng giới rồi, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn một chút cũng không có tiếng động. Lúc này đây lại ra tay Chém giết sạch rồi một gã độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cuối cùng là vì Cái gì Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không